Lúc này Bạch Y nữ tử là người đánh vỡ không khí trầm tĩnh, "Hậu sơn của Lâm gia từ khi nào đến Phiên Vân Tiêu Điện các ngươi đến dương oai? Gã Liên sư Vinh rốt cuộc nhịn không được nói, khẩu khí thật lớn, Vân Tiêu Điện chính là một trong bốn đại đạo tông môn phái, chỉ là một gia tộc địa phương làm sao có thể so sánh được với Vân Tiêu Điện." Bạch Y nữ tử nhướng mày, vung tay lên, một hư trưởng huyền ảnh giống như đám mây bắn ra ngoài. Toàn bộ ngực của gã liên sư vinh lập tức lõng xuống, phun ra một ngụm máu lớn, không thể tin nhìn vào ngực của chính mình, lại nhìn thoáng qua bạch y nữ tử, muốn nói cái gì đó nhưng không thể thốt nên lời, ngã xuống tức thì không còn hơi thở, chỉ một kích, một cao thủ sĩ gia hậu kỳ cứ như vậy chết đi, đây là loại thực lực khủng bố như thế nào, không vân thủ. Trên mặt của Lâm vũ tuyền tràn đầy sự khiếp sợ, một chiêu vừa rồi của bạch y nữ tử, chính là bí kỷ tổ truyền Lâm ra không vân thủ, không những thế mà còn là cảnh giới cao nhất, phiên thủ phúc vân. Gã đinh sư đệ tử hồ nhìn ra cái gì đó, đối với việc sư vinh của mình bị mốt trưởng đánh ngục cũng không hề có chút phẫn nộ nào, ngược lại cúi đầu cung kính nói, vãn bối không biết tiền bối ở đây tu luyện, đã quấy dày rồi. Mong rằng tiền bối thông cảm cho vãn bối cũng đã mất đi một cánh tay Đã gặp phải báo ứng trừng phạt Thỉnh tiền bối cho vãn bối một cơ hội Vãn bối lập tức ly khai khỏi nơi này Sau này vĩnh viễn không đặt chân tới phạm vi địa phận của lâm gia Hậu sơn của lâm gia là nơi để những tiểu bối các ngươi nói đến là đến nói đi là đi hay sao Bạch y nữ tử lạnh như băng nói Gã đinh sư đệ quá sợ hãi Tuy muốn chạy trốn nhưng dưới chân giường như mọc dễ không hề động đậy được, một sự cưỡng chế vô hình gắt gao chế trụ, không thể di chuyển mảy may Dưới chân bạch y nữ tử điểm nhẹ một cái, từ trên cành lá nhẹ nhàng đáp xuống, chậm rãi rơi xuống đất, biểu tình đạm mạc nhìn mấy người bị trói. Bỗng nhiên, hai ngón tay như kiếm, dáng người phiêu giật xoay tròn, một đạo kiếm ảnh thật lớn từ trên trời giáng xuống, quả thực là phách thiên áp địa. Kiếm ảnh tản mắt ra một cái lồng khí bao phủ pham vi mấy thước vuông, ẩm. Một tiếng đánh xuống, gã họ đinh ngay cả năng lực tránh né cũng không thể thi triển. Bị kiếm ảnh thật lớn chém thành hai nửa. Bạch y nữ tử vung tay lên, hai đạo hỏa quang bắn ra. Phân biệt bắn chúng hai cổ thi thể. Vòng một tiếng, hai cổ thi thể giống như chất khí dẫn cháy kịch liệt bùng lên. Chỉ trong thời gian mấy cái trước mắt liền biến thành cho tàn. Một luồng gió thổi qua, cái gì cũng không sót lại Chân dương chi hòa, Lâm khiếu đừng hơi hơi lộ ra nét kinh ngạc Trừ thứ đó ra hắn thực sự không nghĩ ra loại hỏa diễm nào lại bá đạo như vậy Gã nam tử họ đinh vừa chết Dây cỏ trói trên người Lâm Bình tự động cởi ra Mấy người rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc Tiểu Lan không biết tỉnh lại từ khi nào trước tiên bổ nhào về phía Lâm khiếu đừng khóc giống lên Đối với cái chết của lão tam tử, Tiểu Lan không thể chấp nhận nổi. Tiếng khóc dường như tổng nhất thời trở thành âm thanh chủ yếu. Lâm Vũ Nhàn sau khi ngẩn người một hồi cũng khóc giống lên. Vừa rồi thiếu nữ này bị dọa cũng không nhẹ, vốn cho rằng bản thân sẽ phải hồn quy hoàng tuyền A Mạnh bị đứt một cánh tay, bụng bị đam một nhát khá nặng được Lâm Bình nâng dậy. Tiếc nối lắc đầu, một năm nhi tám thước như A Mạnh cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. A Mãnh và Lão Tam từ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảm tình thâm hậu, lúc này cũng ngừa không kìm nén nổi nỗi bi thống trong lòng. Lão Tổ Tông ở trên, xin nhận một lạy của huyền tôn Lâm Vũ Tuyền. Lâm Vũ Tuyền đột nhiên đến trước bạch y nữ tử quỳ xuống bái lạy, liên tục lạy ba cái mới đứng dậy. Những người khác đối với hành động của vị tộc trưởng Lâm gia tuổi còn trẻ này không quá minh bạch. kinh ngạc nhìn nàng mà lâm vũ tuyền vốn đã đứng dậy lại đến chỗ muội muội kéo qua một bên nói vũ nhàn nhanh quỳ xuống thỉnh an lão tổ tông lâm vũ nhàn đang khóc lóc đau đớn tức thì đầu óc trống rỗng vô thức quỳ xuống theo như lời tỷ tỷ nói lại một lần bạch y nữ tử không tránh né thản nhiên tiếp nhận bái lạy của hai tỷ muội thậm chí còn có biểu tình thỏa mãn gật đầu Những người khác nhất thời ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ. Lâm khiếu đừng vốn phỏng đoán nữ tử trước mắt này nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi. Sẽ không vượt qua 30 tuổi, lẽ nào lại là lão tổ tông Lâm gia Lẽ nào nói khi tiến nhập Đại sư Giai thì có thể mãi mãi giữ được nhan sắc thanh xuân? Trên thực tế, đã không cần quá nhiều căn cứ để xác minh. Bạch y nữ tử khi đánh chết hai gã đệ tử vân tiêu điện toàn bộ chiêu thức sử dụng đều là tuyệt học lâm gia, chiêu cuối cùng vừa rồi thậm chí là áo nghĩa cao nhất của thanh mục kiếm quyết, vô kiếm khai sơn. Lâm gia tam đại bí kỹ, thanh mộc kiếm quyết, không vân thủ và đạp trần bộ, từng được sáng tạo từ hơn 500 năm trước nhưng người có thể tu luyện ba tuyệt học này đến tầng cao nhất cũng chỉ có duy nhất một người mà thôi. Hiển nhiên đó chính là Lão Tổ Tông Lâm gia Lâm ngật nhiên Lâm Bình lúc này cũng đã bước tới quỳ xuống bái lạy Tiểu Lan và A Mạnh cũng cố nén đau đớn trong lòng đến bái lạy trí duy nhất có Lâm Khiếu Đường không hề đến bái lạy Đang quanh quẩn tỉ mỉ tìm kiếm cái gì đó trên đám lá khô dưới mặt đất Những người khác đều hiếu kỳ nhìn Lâm Khiếu Đường đang lục lọi tìm kiếm dưới đất Không biết hắn đang làm cái gì Càng dần càng nhanh Trong miệng thỉnh thoáng nói thầm, rõ ràng cánh tay của tên kia trước khi chất rơi ở chỗ này, thứ đó hẳn là ở đây, như thế nào lại không thấy. Tiểu tử kia, ngươi tìm cái này chăng? Bạch y nữ tử cầm một khỏa chữ vật giới chỉ dơ lên nói. Lâm khiếu đừng vu ổi vu ổi cái mông quay đầu nhìn, trong mắt sáng ngời mạnh mẽ nhảy lên chạy đến, không quan tâm đến cái gì là lão tổ hay không lão tổ trực tiếp đoạt lấy cái nhẫn, nguyên thức phóng ra dò xét. Cái gì cũng không thiếu, đem chiếc nhân cất kỹ vào trong lòng. Tất cả những thứ trong này đều do bản thân liều mạng mới có được. Rất nhiều thứ cũng chưa xem xét kỹ, nếu mất lâm khiếu rừng không buồn chết mới lạ. Lâm lão tổ, vãn bối trước tiên cảm tạ. Lâm khiếu đường, không hề câu nệ tiểu tiết, nói. Đúng lúc này, trên núi truyền đến một tiếng nổ lớn. Sau đó hai cái bóng cực nhanh lướt qua rừng núi, phóng tới nơi này, một xanh một xám. Tô thiến thiến và thanh niên nho nhã thí thố hết bản lĩnh, pháp bảo, đạo phù, quang mang bắn ra bốn phía, chắc quy là thực lực ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được nhau. Nếu không phải dưới núi đột nhiên xuất hiện một hư ảnh cử kiếm, kiếm khí xông thẳng lên trời khiến cho hai người chú ý, bằng không hai người còn đang chiến đấu không chịu ngừng tay, vừa đáp xuống giữa sân, thanh niên nho nhã tức thì cảm thấy khô ngờ ổn. Mấy sư đệ của mình không biết đã đi đâu, chỉ thấy thi thể gã lương bồi ngã một bên, xem ra đã chết một thời gian. Thanh niên nho nhã đang muốn phát tác, bỗng nhiên phát hiện đám người này lại có nhiều hơn một người mặc áo trắng. Xem xét kỹ lưỡng, quá sợ hãi, thất thanh nói, là ngươi. Bạch y nữ tử nhướng mày nói, sư phụ thanh dương tử của ngươi quên sự đau đớn của vết xẻo quá nhanh. Phái mấy tiểu bối các ngươi đến lâm gia ta quấy rối, Xem ra hắn không muốn sống lâu rồi. Vẻ mặt thanh niên nho nhã nghi hoặc. hạ thấp người nói. Không biết tiền bối cùng với lâm gia có quan hệ như thế nào. Bạch y nữ tử lạnh nhạt nói. Ta họ lâm. Ngươi nói coi đó là quan hệ gì. Trong lòng thanh niên nho nhã cả kinh. Việc trùng hợp không hay nhất trên thế gian không ngờ lại rơi vào đầu mình. Vạn bối còn có chuyện quan trọng trên người. Trước tiên xin cáo từ, nói xong cũng không quan tâm đến thi thể gã lương sư đệ, trực tiếp hóa thành một đảo quang mang màu xám nhanh chóng trốn chạy lâm khiếu đừng có chút không hiểu được vì sao vị lão tổ tông này lại bỏ qua cho hắn, với thân thủ của lâm lão tổ, nếu như muốn giết gã đó hẳn là một việc dễ dàng. Lão tổ, vì sao lại thả hắn ta đi? Lâm Vũ nhàn lại là người lên tiếng hỏi đầu tiền, lâm Vũ tuyển trừng mắt nói. Vũ Nhàn không được vô phép, sao dám nói với lão tổ như vậy? Lâm Vũ Nhàn quyệt miệng, trong lòng không phục nhưng cũng không dám nói lý với tỷ tỷ. Bạch y nữ tử nhìn về hướng quang mang màu xám biến mất, trả lời mà như không trả lời. Vân tiêu điện không phải là một tiểu gia tộc mà Lâm gia chúng ta có thể trêu chọc đệ tử bình thường giết thì cũng được, nhưng nếu như đệ tử có tu vi cao như ngã nam tử vừa rồi. Nếu như giết hắn có nghĩa là tuyên chiến với vân tiêu điện Nếu thực sự chọc giận đối phương Lâm gia chúng ta dù có linh mục kết trận bảo hộ thì cũng chết không có chỗ chôn. Mấy người đối mặt nhìn nhau Thần uy bực này của lâm gia lão tổ Cũng vẫn phải lo trước lo sau như vậy Có thể thấy cao thủ của vân tiêu điện kinh khủng như thế nào Lão tam tử đã chết Gia tộc bổ sung thêm tên hắn vào bi mổ anh hùng của từ đường gia tộc Thậm chí cử hành đám tang cấp cao, cũng coi như dành đủ mặt mũi cho Lâm khiếu đường. Bất quá tang lễ chỉ cử hành trong một ngày một đêm mà thôi. Sau đó là toàn bộ tộc nhân Lâm ra đến bái lạy Lão Tổ Tông Vân Du trở về. Lão Tổ Tông đã rời khỏi gia tộc hơn 50 năm thời gian. Trong thời gian đó không trở về lần nào. Lúc Lâm ngật nhiên rời khỏi Lâm ra thì Lâm Thiên Chính bất quá chúng chỉ là một tiểu tử 23 tuổi. Bây giờ hắn cũng đã là một lão già vào tuổi 70, tóc đã hoa dâm, mặt đầy nếp nhăn. Đại bái lão tổ tông kéo dài hơn 3 ngày, các thế lực lớn nhỏ trong tân la thành biết tin lão tổ tông lâm ra quay về quê cũ, Không ít tiểu gia tộc đều đến đưa lễ mừng, thiên nam tông hiển nhiên cũng phái người đưa đến một đại lễ to lớn. Lâm gia có thể nói là như mặt trời giữa trưa, hơn nữa lão tổ tông lâm ngật nhiên tuyên bố trước tộc nhân. Lần này quay về sẽ tĩnh tu ở hậu sơn của gia tộc Không ly khai nữa Một tháng trước Lâm ra đánh một trận rốt cuộc đại nạn không chết Tất có hậu phúc Thế nhưng mấy ngày nay Lâm khiếu đừng lại không quá thoải mái Bởi vì nhắn thần của vị Lâm lão tổ có dung mạo chỉ hơn 20 tuổi kia Nhìn hắn có chút quái dị Giống như bài xích hắn Đối với Tô Thiến Thiến càng như có thù hận Mỗi khi nhìn thấy nàng trong mắt luôn hiện lên sát khí dày đặc Chuyện không may So với tưởng tượng của Lâm Khiếu Đương còn muốn lớn hơn rất nhiều đại bái điển lệ kết thúc Lâm Gia Lão Tổ truyền lời Muốn nói chuyện riêng với Lâm Khiếu Đường Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 117 Lâm ngật nhiên cao thâm mặt chắc 2 năm gần đây Lâm Khiếu Đường ở Lâm Gia coi như là vô cùng tự do Hơn nữa thực lực của hắn cũng là đệ nhất Không ai có thể quản được hắn Nhưng Lâm Gia Lão Tổ lại không như thế Cho dù là một ngàn lâm khiếu đừng cũng không phải là đối thủ Rốt cuộc là đại sư giai vị hay linh hồn giai vị Cũng có thể là địa vương giai. Cái này không thể biết được rồi Không muốn đi cũng phải đi Lâm khiếu đừng bước qua dãy hành lang mà đầu óc suy nghĩ vẩn vơ Đi tới sân trước một dãy nhà khá lớn Nơi đây chính là nơi ở của lão Tổ Tông Lâm ra 50 năm trước Nhiều năm trôi qua những vẫn có người thường xuyên quét dọn quản lý Lão tổ trở về liền có thể vào ở ngay được. Bước tới trước cửa. Lâm khiếu đừng cố gắng gõ cánh cửa lớn một cách nhẹ nhàng. Nếu như bên trong không có trả lời. Bản thân lập tức xoay người bỏ đi. Sau này có truy cứu thì cũng nói được rằng mình đã đến. Không ai tiếp kiến vậy thì không trách được hắn rồi. Đáng tiếc trời không chịu chiều lòng người. Còn chưa thả tay xuống. Bên trong đã truyền ra một tiếng nói. Tiến vào. Lâm khiếu đừng kiên trì đẩy cửa phòng, Lâm ngật nhiên vẫn một thân bạch y như trước, Ngồi ngay ngắn bên cạnh một chiếc bàn tròn, Đang uống trà, Hai tỷ muội Lâm ra đứng hai bên trái phải hầu hạ, Tư thế tuyệt đối quý phái, Lâm khiếu đừng không hiểu vì sao Lâm vũ tuyển và Lâm vũ nhàn lại ở đây, Nhìn hai người cười ngây ngu, gật đầu, ngồi đi, Lâm ngật nhiên buông chén trà xuống nói, Lâm khiếu Đường thành thật ngồi xuống, Đôi con ngươi đen bốn khôn khéo cũng không thấy được điều gì từ khuôn mặt của lão tổ lâm ngật nhiên. Mấy ngày hôm nay lâm khiếu đừng đã cẩn thận tìm hiểu. Tuổi thực tế của vị lâm lão tổ này chuẩn xác là 182 tuổi. So với cả hai kiếp của bản thân còn lớn tuổi hơn nhiều. Thế nhưng tuổi nhiều như vậy lại tại sao có thể bảo tồn được dung nhan trẻ trung? Dù cho thực lực siêu phàm cũng không hẳn làm được. Lâm khiếu đừng đang miên man suy nghĩ. Lâm ngật nhiên bỗng nhiên mở miệng nói, Ngươi và yêu nữ kia có quan hệ như thế nào? Quan hệ bằng hữu Lâm khiếu đừng trực tiếp trả lời. Có người nói ngươi và nàng ta cùng ở trong một ám huyệt song tu. Lâm ngật nhiên có chút ý tứ muốn khởi binh vấn tội. Lâm khiếu đừng nhìn thoáng qua lâm vũ tuyển gật đầu. Ngươi biết nàng thuộc đạo tông nhất phái. Lâm khiếu đừng lần thứ hai gật đầu. Một trận trầm mặc. Lâm Ngật Nhiên lại nói, khi ta trở về biên giới sát Tân Lan Thành thì gặp phải một tiểu bối thuộc đạo Tông Nhất Phái. Người này là cuồng sư đạo nhân, người này tuyên bố muốn diệt toàn tộc Lâm ra. Có người nói là bởi vì con của hắn bị ngươi đánh chết, vậy có đúng là ngươi gây ra. Ngay cả điều này cũng biết, Lâm Khiếu đừng có chút buồn bực. bất quá nhìn thấy dáng vẻ cao thâm khó dò này của Lâm Ngật Nhiên, nếu nàng muốn biết vài thứ sợ rằng không khó. Cũng chỉ đành gật đầu Ta còn nghe nói 3 năm trước Ngươi còn lôi kéo một kẻ tiểu nhân phố chợ muốn tự lập môn hộ Thoát ly quan hệ với Lâm ra Có việc này hay không Lâm ngật nhiên hỏi vấn đề sau So với vấn đề trước càng thêm sắc bén Lâm khiếu đừng không còn chỗ cào che giấu Càng không còn lời nào để nói Trước mặt người có thực lực lớn hơn mình rất nhiều Lại hiểu rất rõ bản thân Tất cả những lời nói dối đều là vô ích Tốt nhất là thành thật một chút Hắn chỉ có thể gật đầu đáp lại Sắc mặt lâm ngật nhiên vẫn bảo trì nét bình tĩnh Không nhìn ra bất kỳ sự giao động nào Ung dung nói tiếp Tiểu nhi ngươi Trước kia có lẽ gia tộc đối với ngươi có chút bất công Nhưng động cơ của bản thân ngươi không tốt Lập bang kết phái Sau này ngươi có đóng góp vài thứ cho gia tộc Nhưng hơn phân nửa là thành lập trên tư tâm bản thân ngươi Những thứ trong chữ vật giới chỉ của ngươi Chỉ sợ cũng là đồ đoạt được đúng không? Lâm khiếu đừng dùng hành động yên lặng để trả lời vấn đề này. Trong lòng có cảm giác vị lâm lão tổ này quản hơi nhiều việc. Vốn làm phế vật 15 năm đột nhiên nhất phi trùng thiên. Vô luận là trước kia ngươi tận lực ẩn giấu Hay là sau này có kỳ ngộ gì đó. Việc này gia tộc cũng không hỏi nhiều. Thế nhưng ngươi bản tính làm việc theo ý thích mà không hề có quy củ gì. Kết bằng hiểu lung tung. không đem lợi ích của gia tộc đặt lên hàng đầu. Rất nhiều lần gây thù chuốc oán với cường địch mà không để ý tới hậu quả gây ra cho gia tộc. Thế nhưng trước đó ngươi có công lớn cho gia tộc, nhưng chỉ một cái công lao ấy cũng không đủ bù cho những sai lầm gây ra. Một người không đem gia tộc đặt lên trên hết, loại tộc nhân như vậy chúng ta không cần. Hôm nay gọi ngươi tới đây là để trục xuất môn hộ ngươi, sau này không được đến gần gia tộc nửa bước. Lâm ngật nhiên nói một câu kinh người, trên mặt Lâm Vũ Tuyền và Lâm Vũ Nhàn hiện lên nét kinh ngạc, giật mình mạnh mẽ đứng dậy, không thể giải thích được nhìn Lâm Lão Tổ. Lâm Khiếu Đừng cũng đã nghĩ tới rất nhiều kết quả rất tệ, nhưng chỉ chỉ nghĩ đơn giản bị tộc quy xử lý mà không hề nghĩ tới cư nhiên bị trục xuất môn hộ. Ngươi có cái gì muốn nói hay không? Lâm ngật nhiên lại hỏi. Lão Tổ không thể. Lâm Vũ Tuyền thất thanh nói. Lâm ngật nhiên lập tức xua tay ý nói không cần nhiều lời. Đối với Lâm gia, Lâm khiếu đừng đúng là không có nhiều tình cảm gia tộc cho lắm. Loại cảm giác này đối với nhiều người có thể là thâm căn cố đế, nhưng đối với riêng bản thân hắn, kể đã trải qua hai kiếp người thì không. Hiển nhiên có một số việc, mỗi người có một cách suy nghĩ riêng. Lâm Vũ Nhàn, vị nhị tiểu thư này đã từng là một tộc nhân mà hắn ghét nhất nhưng trải qua nhiều việc. Lâm Khiếu Đừng đã vứt bỏ một số thành kiến từ lâu, thậm chí còn tìm ra một số chỗ cực kỳ đáng yêu của thiếu nữ này. Thu nàng làm đồ để cũng là một chuyện không tồi, những ân ân oán oán trước đây đã vứt bỏ ra khỏi đầu. Về phần tiểu lan, A mãnh và Lâm Bình, mấy người này cũng không cần phải nói nhiều. Bất quá cẩn thận suy xét, Lâm Khiếu Đừng phát hiện ra nếu họ ở cùng mình thì sẽ có nguy hiểm nhất định, đặc biệt là những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai Ước định với kỳ áo lúc trước giống như một ngọn núi lớn đè lên tấm lưng vốn không rộng của hắn, đẩy không ra bỏ không nổi, chỉ có thể gồng lưng chịu đựng, không biết lúc nào nó đè chết chính bản thân. Vị lão tổ tông, tuổi còn nhỏ, này đã ly khai gia tộc vài chục năm vậy mà đối với chuyện trong gia tộc vẫn biết rõ ràng, lâm khiếu đừng có chút kỳ quái, nếu như nói mấy ngày nay mọi người trong gia tộc nhất nhất khai báo hết với nàng ta... Thì nàng cũng không thể lý giải sâu như vậy được Lẽ nào vị lão tổ tông tuổi còn trẻ này Vẫn cài tâm phúc của nàng trong gia tộc Tuy là vân du bên ngoài Nhưng vẫn như cũ nàng Vẫn quản chế chặt chẽ gia tộc Trong lòng bàn tay Tự hồ ngoài khả năng này Thì không còn khả năng nào khác Trong phòng Viên tĩnh Ba vị nữ tử đều chăm chú Nhìn vào lâm khiếu đường Chờ đợi đáp án của hắn Một cái đáp án biết rõ là không còn đất để quay về Để hoàn thành ước định trước đó với kỳ áo Lâm khiếu đường rất rõ ràng 5 năm sau của bản thân Chính mình quyết không có khả năng yên ổn đi một chuyến đến Nam Cung gia Nơi mà có một người vẫn đang chờ đợi chính mình Lâm khiếu đưa ỏng thản nhiên cười Lão tổ nói đúng Tính tình của khiếu đường vốn là lãng tử Xác thực không thích hợp với quy củ gia tộc Khiếu đừng nguyện ý tiếp nhận quyết định của lão tổ. Bất quá. Lâm ngật nhiên ngắt lời nói. Ngươi yên tâm. Hai tiểu tử ngươi tiến cử vào gia tộc vẫn được cánh cửa gia tộc rộng mở. Sau này bọn họ chính là tộc nhân lâm gia. Quyết định này chỉ áp dụng riêng với ngươi. Những người khác không có quan hệ. Lâm Khiếu đừng khẽ gật đầu. Khiếu đừng cảm tạ ơn của lão tổ trước. Ba ngày sau lâm gia tuyệt đối không nhìn thấy bóng dáng của ta. n tiểu nhi ngươi coi như hiểu biết người nông nổi nếu như nghe quyết định này sợ rằng sẽ lập tức nổi nóng ngươi là nhi tử của lâm khuê gia gia lâm an của ngươi cũng có chút duyên phận với ta sau đó vì sự nghiệp gia tộc mà chết là một nhân vật anh hùng cũng đã được lập bài vị trong từ đường gia tộc lần này trục xuất ngươi nhưng không ảnh hưởng đến địa vị của họ trong gia tộc một mạch các ngươi chưa hề thoát ly quan hệ gia tộc hơn nữa ta còn muốn đem những người đã mất trong nhất mạch của ngươi vào cung phụng trong từ đường gốc rễ của ngươi vẫn là người lâm ra nhưng bản thân ngươi phải ly khai lâm ngật nhiên luôn bình tĩnh thong dong nhưng không hề thiếu quyết đoán trong quyết định không biết vì sao lâm khiếu đường đột nhiên có cảm giác trên vai của mình được thả lỏng nhẹ nhàng hơn một chút giống như một người buông bỏ được một bao quần áo lớn Lẽ nào sâu trong tâm khảm của mình thực sự chưa bao giờ suy nghĩ vì gia tộc? Có lẽ chính mình là một cánh chim chỉ cầu mong được cất cánh bay lên trời cao. Nếu như không có sự tình gì khác, Khiếu đừng xin phép lui về trước." Lâm Khiếu Đường đứng dậy nói. "Chậm đã." Lâm Ngật Nhiên lên tiếng ngăn cản Lâm Khiếu Đường, không biết còn có chuyện gì muốn nói. Lâm Ngật Nhiên không nhanh không chậm, nhìn chằm chằm Lâm Khiếu Đường. quan sát kỹ một hồi rồi mới nói với tu vi hiện tại của ngươi mà nói muốn tiến thêm một bước nữa sợ là rất khó nếu như không có nguyên nhãn phụ trợ thì cũng chỉ tốn nhiều công sức nhưng hiệu quả không cao nếu gặp phải bình cảnh có thể vĩnh viễn ngăn cản bước tiến của ngươi ta và trang chủ yến phi thiên của cự kiếm sơn trang có chút giao tình từng cứu hán một mạng lúc đó yên phi thiên từng muốn lâm ra làm một trong những đại tộc chính chọn lựa đệ tử Ta lo lắng căn cơ của gia tộc Bạc Nhược, tỷ lệ xuất hiện người tài rất thấp, thực sự làm người ta chọn lầm người, đã không đáp ứng. Bất quá Yên Phi Thiên đã đưa cho ta một ngọc bội hình thanh kiếm, chính là tín vật của cử kiếm Sơn Trang chọn lựa đệ tử. Ta đem ngọc bội này tặng ngươi, nếu như ngươi muốn có thể giao ra ngọc bội lập tức trở thành đệ tử cử kiếm Sơn Trang, nếu như ngươi không muốn thì coi như gia tộc cho ngươi một tiểu lễ vật. tiếp nhận thanh ngọc bội tinh xảo hình kiếm, Lâm Khiếu đừng khom người một chút, không từ chối, trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ, tạ ơn lão tổ ban tặng, khiếu đừng cáo lui. Lâm ngật nhiên bất động thanh sắc hơi hơi gật đầu, Lâm Khiếu đừng khom người xuống, rốt cuộc cũng cảm tạ lão tổ tông không liên lụy người khác. Sau đó như chút được gánh nặng xoay người rời đi, phút cuối cùng không quên hướng hai tỷ muội Lâm ra chừng mắt nhìn một cái. Lão tổ tông Tha thứ cho tuyển nhi vô phép Mong người thu hồi lại mệnh lệnh vừa ban ra Trục xuất lâm khiếu đừng khỏi gia tộc là một quyết định phi thường không sáng suốt Gia tộc cần hắn như vậy Huống hồ trước khi lão tổ tông về nhà thì hắn đã nhiều lần giải cứu gia tộc Nếu như không có hắn mà nói Lão tổ trở về cũng chỉ còn nhìn thấy một đống phế tích Lâm Vũ tuyển đợi cho lâm khiếu Đường rời khỏi Lập tức đứng ra quỳ xuống nói Lâm ngật nhiên thở dài Cánh tay nhấc lên, Lâm Vũ Tuyền liền bị một luồng lực lượng vô hình nâng dậy, việc này không cần phải bàn nữa, hắn nhất định phải ly khai khỏi gia tộc. Vì sao? Lâm Vũ Tuyền không khống chế được hỏi. Trong đôi mắt thâm thúy của Lâm Ngật Nhiên lóe lên một tia rung động không rõ ràng, "Các ngươi thực sự muốn biết nguyên nhân?" Hai tỷ muội phi thường khẳng định gật đầu. "Tốt lắm, Tuyền Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi với cương vị là tộc trưởng" Phế dược phòng phía sau có đúng hay không định kỳ được kiểm tra? Lâm ngật nhiên hỏi ngược lại. Lâm Vũ Tuyền có một chút suy nghĩ rồi nói. Cứ 6 tháng lại tự mình kiểm tra một lần. Lâm ngật nhiên ngật đầu nói. Vậy ngươi có biết hay không phế dược phòng gần đây xuất hiện dị thường? Này! Lâm Vũ Tuyền do dự một chút rồi nói. Ngoại trừ chứng khi nhạt đi. Độc lực biến mất không ít thì không có gì dị thường. Tồn kho cũng không ít. chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 118 nguyên nhân trục xuất tộc môn Lâm ngật nhiên tiếc nối lắc đầu nói thế hệ càng về sau quản lý của gia tộc đối với phế dược phòng ngày càng sơ sẩy các ngươi thực sự cho rằng phế dược phòng chính là giác dư ỏi Lâm Vũ Tuyển và Lâm Vũ nhàn đối mặt nhìn nhau hiển nhiên trong lý giải của các nàng phế dược phòng không có tác dụng đặc biệt Chỉ đơn giản là nơi phong tồn dược phẩm vứt đi. Lâm ngật nhiên thở dài nói, tác dụng chân chính của phế dược phòng là để niêm phong tồn chữ thượng phẩm độc nguyên đan. Một đời hoàng kim của dược sư Lâm ra hơn 500 năm trước khi luyện đan dược cũng có sản phẩm thất bại nhất định, nhưng đó cũng là tác phẩm kinh thế hải tục. Bản thân nó vẫn có chút tác dụng, nhưng bởi vì những nguyên đan này quá mức bá đạo, trong quá trình luyện chế xuất hiện sai sót mà biến thành có kịch độc. Bởi vậy không thể trực tiếp phục dụng, cho dù là trưng bày cũng có hại nhất định, nhưng Lão Tổ Tông vẫn tin tưởng thế hệ sau này của Lâm gia sẽ có người loại bỏ được độc tố trong đó, bảo lưu được bộ phận nguyên đan hữu dụng, có thể cung cấp cho người tu luyện sử dụng. Thế nên đã đặc biệt xây dựng nên phế dược phòng, đem những phế dược này tạm thời niêm phong tồn trữ trong kho, Lâm Vũ Tuyền Nghi hoặc nói. Thế nhưng những đan dược này cũng không có tác dụng gì đặc biệt a, Bất quá chỉ là một tí phế dược không tốt mà thôi. Cho dù là loại bỏ được độc tố cũng chỉ tạo ra được thuốc bổ không quan trọng lắm. Lâm ngật nhiên nhìn thoáng qua huyền tôn, trách cứ nhiều cũng là bất đắc dĩ. Dù sao thời đại cách quá xa, có một số việc không phải một đời người có lý giải thích rõ ràng được. Lại nói tiếp, phế dược phòng chia làm ba bộ phận. Lớn nhất chính là sơ cấp phế dược phòng, nó đại khái chiếm 9 phần không gian. Thứ hai là trung cấp phế dược phòng, cũng có vài gian phòng, mà cao cấp phế dược phòng chỉ có một gian. Bị kết trận phòng hổ phong kín, kỳ thực 1-200 năm qua Lâm gia đã không có người vào được bên trong. Độc nguyên khí trong căn phòng này đủ để đem người có tu vi không cao giết chết. Lâm Vũ Nhàn có chút sốt ruột, lão tổ tông. Người nói những cái này làm gì? Có quan hệ gì với việc trục xuất sư phụ ca ca? Lâm ngật nhiên đối với huyền tôn Lâm Vũ Nhàn có tính cách nôn nóng này lại rất thương yêu. Nhiều lần bị ngôn từ không lệ phép mạo phạm nhưng không hề tức giận. Có quan hệ, vị sư phụ ca ca này của ngươi cực kỳ bản lãnh. Khi hắn trông coi phế dược phòng tất cả mọi việc không thay đổi gì nhiều. Thế nhưng khi hắn rời đi, lập tức đem những thứ tốt nơi này quét bằng sạch. thậm chí độc nguyên lực tràn ngập nhiều năm cũng bị hút sạch bong có chuyện như vậy con mắt của lâm vũ tuyền trợn to có chút không tin tưởng nàng vẫn cho rằng biến hóa của phế dược phòng gần đây là hiện tượng tự nhiên mà thôi còn xa xa không chỉ những cái này hắn ta chính là một hồn dương thể mà nghìn năm khó có một người khả năng hấp thu thiên địa nguyên khí có thể nói cực thấp Quá trình tu luyện so với người bình thường còn khó hơn trăm ngàn lần Hơn nửa thiên phú kém cỏi Trong cơ thể khó khăn lắm cũng chỉ có hai loại nguyên môi Thậm chí là hai nguyên môi rất thiên lệch như quang nguyên môi và ám nguyên môi Tất cả các yếu tố này tập trung vào một chỗ Người này chỉ có thể làm một phế vật suốt đời Lâm ngật nhiên rất đáng tiếc giải thích Lâm Vũ Nhàn quyệt miệng nói Không đúng nha Sư phụ ca ca hiện nay rất lợi hại Ngay cả nhân vật lợi hại như cuồng sư đạo nhân cũng có thể đánh một trận Nếu không phải lão tổ trở về Trong tân la thành hiện nay sợ là không có người địch lại được Lâm ngật nhiên bỗng nhiên nở nụ cười Chỉ là nụ cười có chút miễn cưỡng Vấn đề chính là ở chỗ này Theo lý thuyết cơ thể kém như vậy thì không thể có tu vi như hiện nay được Nhưng trong vòng 3 năm ngắn ngủi lại tu luyện được đến sĩ giai Trên người lại tỏa ra một loại khí tức rất quái dị Còn có một tia độc khí Đoán rằng hắn tu lụy ên một môn ma công nào đó Bằng không tuyệt đối không thể có tu vi như hiện giờ Ngày giết mấy kẻ đến từ vân tiêu điện Ta cảm giác được phía sau núi có lưu lại một cỗ khí tức rất kỳ quái Ngay cả ta cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua Làm cho ta cảm thấy có chút bất an Chắc chắn đó là do kẻ truyền ma công cho hắn lưu lại Tuy rằng cỗ khí tức đó rất nhạt nhưng vẫn phải đề phòng. Hai tỷ mũi Lâm vào trầm mặc. trước đó các nàng không hề nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Lâm ngật nhiên tiếp tục nói, cái gì cũng có thể dính vào nhưng duy nhất ma môn là không thể dính dáng đến. Một nghìn năm trước ma đạo bị đổi ra khỏi hiên viên quốc, nhưng cuối cùng vẫn chưa tuyệt tích. Tại đại thảo nguyên phía tây bắc vẫn tồn tại tung tích ma môn. Trải qua một thời gian dài như vậy sợ là bọn chúng đã nghỉ ngơi và tích xúc lực lượng đầy đủ, với cương vị là một tộc nhân lâm gia duy nhất còn sống của bốn đời trước. Vô luận là ta suy đoán sai cũng không thể mạo hiểm, quyết không thể để lâm gia trở thành hòn đá đạp chân cho người khác. Hơn nữa ăn cắp bí phương tổ truyền chính là tội chết, ta không ra tay giết hắn, cũng không thu hồi lại dược phẩm hắn lấy đi. Lại ban cho hắn một cơ hội gia nhập võ tông đại phái tu thân dưỡng tính đã là cực kỳ khai ân Coi như là hồi báo sự cống hiến của hắn trong thời gian qua Hiện tại gia tộc đã suy tàn Những dược phẩm này không biết đến bao giờ mới có thể hiện thế Hắn cầm đi cũng không sao Chỉ hy vọng hắn tự giải quyết cho tốt Không nên đi lạc đường Hai tiểu tử các ngươi còn trách ta trục xuất hắn nữa hay không? Hai tỷ muội lâm gia yên lặng không nói. Hai bên do dự khó lựa chọn. Lời nói của lão tổ tông có lẽ có chút khoa trương. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì xác thực những biến hóa trong ba năm gần đây của lâm khiếu đừng thật cổ quái. Nếu nói không có bí mật gì đó bên trong thì thực sự không thể nào giải thích được. Chỉ dựa vào chút võ học của lâm gia tuyệt đối không thể làm cho người có thể chất như vậy biến hóa to lớn đến thế. Lần đầu tiên lợi ích gia tộc và cảm tình cá nhân trong lòng hai tỷ muội mâu thuẫn kịch kiệt. Tin tức Lâm khiếu đừng sẽ ly khai gia tộc được truyền ra rất nhanh. Mọi người trong tộc kinh ngạc vô cùng. Có vài người thậm chí không thể tiếp thu. Nhưng đây là quyết định của Lâm lão tổ. Không có người nào dám đưa ra kháng nghị. Ngươi thực sự phải đi. Đứng cạnh sườn một vách núi. Lâm bình lãnh đạm hỏi. Chỉ có thể đi. Khi có thời gian dành ta sẽ trở lại thăm mọi người. Lâm Khiếu đừng cười nói. Lâm Bỉnh khịt khịt mũi. Ai muốn ngươi về thăm, đi thì đi nhanh nhanh một chút, đỡ phải đau đầu. Lâm Khiếu đừng hai tay ôm đầu thoải mái nằm xuống nói. Chỉ sợ khi ta trở về ngươi đã phải xuống mộ rồi. Lâm Bình đánh một quyền tới. Lâm Khiếu đừng khua tay một cái. Hai người đối diện so lực với nhau, một lúc lâu nhìn nhau cười. đồng thời thu tay lại lâm khiếu đừng nghiêm mặt nói ta để lại cho ngươi hai bản bí tịch còn có một hoàn xúc mệnh đan dược hiện tại lão tổ đã trở về lâm gia tạm thời không cần một đấu sĩ như ngươi cái cần thiết chính là tương lai vinh đệ thực lòng khuyên ngươi một câu đừng tu luyện loại tà môn vũ kỹ đó nữa còn sống lâu hơn được vài chục năm ai ngươi đừng ngắt lời ta nói nhiều như vậy ngươi có nghe hay không Lâm Bình lắc đầu cười, vỗ vỗ nói, ta sẽ không chiếm dụng thời gian quý giá của ngươi, bọn Tiểu Lan còn muốn tâm sự với ngươi, chúc ngươi thuận buồn xuôi gió, đến lúc đó ta sẽ không đến tiễn ngươi, đỡ phải phiền lòng, lúc nào trở về, chúng ta sẽ tổ chức uống một trận đã đời. Nhanh nhanh đi ước hội với tiểu tình nhân của ngươi đi, Lâm Khiếu đưa ỏng vui vẻ hớn hở nói. Lâm Bình xoay người làm một động tác khinh bỉ rồi bước đi. Lâm Bình vừa mới đi khỏi không lâu, Tiểu Lan và A mãnh từ trong rừng cây chạy tới. Tiểu Lan cũng không để ý có A Mảnh ở bên, lập tức nhào vào lòng Lâm khiếu đừng khóc giống lên. Ô ô ô, lão đại, ta không cho ngươi đi, ngươi đi rồi Tiểu Lan làm sao bây giờ? Tiểu Lan sẽ bị người ta khi dễ, lại giống như trước đây vậy. lâm khiếu đừng sùng ái vuốt ve đầu của thiếu nữ mái tóc dài nhu thuận cảm giác vô cùng sảng khoái tiểu lan ngoan không nên giữ tình tình hài tử đồ giỡn nữa lão đại cũng không phải không trở lại huống hồ tiểu lan hiện giờ đã có nhà rồi có nhiều người quan tâm ngươi như vậy làm sao có người khi dễ ngươi được chứ lão đại để lại cho ngươi một ít tăng nguyên đan phụ trợ ngươi tu luyện chỉ cần tu luyện chăm chỉ sau này chắc chắn sẽ có thành tựu người khác muốn khi dễ ngươi cũng không được a mãnh ngươi nói có đúng hay không a mãnh thực thà nói nếu ai dám khi dễ tiểu lan muội tử ta một quyền đánh hắn răng rơi đầy đất không giống mà trước kia tiểu lan sắp chết đói đầu đường chỉ có lão đại thấy tiểu lan còn những người khác đều không thấy cảm giác mà lão đại cho tiểu lan bất cứ ai cũng không cho được tiểu lan không muốn lão đại đi Tiểu Lan như một hài tử bất lực khóc lóc cầu xin. Ngươi muốn lão đại vui vẻ tiêu sái ra đi hay là một lão đại tràn đầy phiền muộn ra đi? Ngươi cũng đã lớn rồi, đừng khóc nữa. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nghiêm túc nói. Chiêu này rất có hiệu quả. Tiểu Lan nhất thời ngừng khóc, đứng thẳng thân thể. Hai tay nhỏ bé dùng sức xoa xoa khóe mắt, nỗ lực khống chế cả xúc của chính mình. Chỉ là đôi mắt to sưng đỏ tràn ngập ủy khuất và không cam lòng. Trong nhất thời bầu không khí vô cùng yên lặng. A mãnh đánh vỡ sự trầm lặng. Lão đại cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện hơn nữa. Trở nên mạnh mẽ hơn. Hảo hảo bảo hộ tiểu lan muội tử. Lâm khiếu đừng cười cười. Yên lặng ôm lấy A mãnh Vỗ vỗ tấm lưng to lớn. hải tử này có một ưu điểm đó là thực trầm. Mặt trời chiều lặn xuống phía tây. Bên cạnh vách núi xa xa, ba vị cô nhi từ nhỏ đã sống bên nhau, sóng vai ngồi bên nhau, nhìn mặt trời đỏ thẫm đang chậm rãi tiến về phía sau núi. Tất cả đều im lặng không nói gì. Một gốc cây đại thụ rất xa có một nữ tử mặc áo tím đang đứng, đôi mũi khẽ mím, ánh mắt phức tạp nhìn về phía vách núi. Không biết đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ về không đành lòng, còn có một tia cảm kích không rõ ràng. Ba ngày sau, trên con đường lớn tại ngoại ô cách Tân La thành 50 giảm, hai con ngựa cường tráng phi như bay, phía sau tạo nên một giải bụi mộ cuồn cuộn, trên lưng hai thớt ngựa phân biệt là một nam và một nữ. Nam thì mặc một bộ quần áo xanh nhà, hình dáng tuấn lãng dưới ánh dương quang, nhìn qua có vẻ còn trẻ hết sức lông bông nhưng lại không thiếu đi sự trầm ổn, chỉ là đôi con ngươi im lặng mơ hồ lộ ra nét tang thương không phù hợp với tuổi tác. Nữ thì mặc một thân quần áo nhẹ nhàng màu lam ngợi cảm mê người Một mưu vật tinh xảo tuyệt vời Thần sắc mệt mỏi nhưng vẫn hiện lên nét xinh đẹp vô cùng quyễn rũ Bọn họ chính là Lâm Khiếu Đừng và Tô Thiến Thiến vừa mới ly khai Lâm ra nửa canh giờ trước Rốt cuộc cũng ra khỏi địa giới Tân La Thành Mới xuất phát vốn không lâu lắm nhưng cũng khô khan chán nản Hai người tìm một chỗ mát mẻ nghỉ chân một lúc Sau này ngươi có tính toán gì không? Tu Thiến Thiến nhìn không được hỏi, từ lúc xuất phát hai người đã không nói với nhau câu nào, chỉ một mực vùi đầu chạy đi, vội vội vàng vàng có vẻ nặng đề không có mục tiêu. Tiếp tục tu luyện, Lâm Khiếu đừng thản nhiên trả lời, trong lời nói vô vị chứa định sự quyết tâm với một mục tiêu được xác định vô cùng rõ ràng. Tô Thiến Thiến nghi hoặc hỏi, đơn giản như vậy thôi sao? Lẽ nào ngươi định tùy tiện tìm một chốn hoang sơn giã lĩnh nào đó bắt đầu thời gian tu luyện sinh hoạt khô khan? Lấy ra túi nước uống một ngụm, Lâm Khiếu Đường lắc đầu nói, ngươi nghĩ ta là dã nhân? Phúc Xích, Tu Thiến Thiến vui vẻ cười to thành tiếng, sau đó mới đứng đắn quan sát kỹ Lâm Khiếu Đường, thận trọng nhận xét, không giống. Chính là như vậy a? Một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, tuổi còn trẻ tương lai đầy hứa hẹn như thế nào lại chọn cuộc sống sinh hoạt và tu luyện buồn chán đó chứ tu luyện sinh hoạt không phải giả nhân sinh hoạt mọi việc đều nên thay đổi cho mới mẻ lâm khiếu đừng dùng một loại ngữ khí giáo dục nói chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com chương 119, sơn thôn tiểu Hài và võ đạo đại hội thần sắc tô thiến thiến lay động bỗng nhiên nói khiếu đường Nếu như ngươi cần tìm một địa phương nào đó, cùng ta xoay chuyển cục diện Thiên Dương Cung được không? Thiên Dương Sơn rất rộng lớn, đất đai núi non rất ưu tĩnh, rất dễ dàng tìm được một địa điểm thích hợp để tu luyện. Chỉ cần chúng ta đồng lòng song tu, không đến 10 năm, Thiên Dương Cung chính là thiên hạ của chúng ta. Thế nào? Lâm Khiếu đừng nhìn xa xa cười cười nói, phải nói là thiên hạ của ngươi mới đúng. Ngươi và ta bất đồng tông phái Thiên dương cung thuộc đạo tông nhất phái Huống hồ đối với việc chiếm núi xương vương ta không có nhiều hứng thú cho lắm Tô thiến thiến có chút vội vàng Dù sao thì hiện tại ngươi cũng không có mục đích gì Đi loạn khắp nơi không bằng tạm thời tìm một chỗ trú chân Có sao lại không đồng ý cơ chứ Lâm khiếu đưa ỏng nằm lên trên thảm cỏ nhắm mắt lại tận tình cảm thủ từng luồng gió mát thổi qua Ung dung nói Mục đích thì vẫn phải có, ta định đi tham quan võ đạo đại hội, nhiều năm như vậy ta còn chưa ra khỏi Tân La Thành, thế giới bên ngoài đến tột cùng là có bộ dáng gì, ta muốn biết rõ ràng. Tô Thiến Thiến nao nao, võ đạo đại hội, là đại hội được tổ chức năm năm một lần. Lâm Khiếu đừng nhẹ nhàng khoan khoái hít một hơi dài, nhắm mắt hơi gật đầu, Tô Thiến Thiến phản đối nói. Đó là đại lễ của Võ Tông Tứ Đại Môn Phái và Đạo Tông Tứ Đại Môn Phái cùng tổ chức với mục đích chiêu mộ đệ tử từ, từ khắp nơi. Mỗi lần đại hội được cử hành đều có rất nhiều cao thủ bốn phương tham dự, với tu vi hiện tại của ngươi hiển nhiên không đủ để tham dự. Ta biết, vậy sao ngươi còn muốn tới tham gia? Đi xem mà thôi, ta còn chưa nói là đến đó tham gia chọn lựa. Với tu vi hiện tại của ngươi nhiều nhất chỉ đạt 6 tinh võ sĩ tiêu chuẩn mà thôi. Căn bản không có bất kỳ hy vọng gì. Hơn nữa danh ngạch cực kỳ ít. Mỗi phái chỉ chiêu mộ tối đa là 3 đến 5 người. tám đại môn phái tổng cộng cũng chỉ 40 người là tối đa. Ngươi biết mỗi lần đại hội số người tham gia có bao nhiêu hay không? Tô Thiến Thiến chưa từ bỏ ý định nói. Không ít hơn hai vạn. Những người được tuyển hầu hết đều là sĩ giai hậu kỳ thậm chí là sư giai, còn có hạn chế tuổi tác. Trên 40 mới đạt được sĩ giai hậu kỳ thì bác đại môn phái cũng không thèm để vào mắt. Ta dường như mới có 18 tuổi, thế nhưng thực lực của ngươi không đủ a Cho nên mới muốn đi lịch lãm, quan sát thế giới, xem xem bản thân rốt cuộc là thua kém chỗ nào. Đã không có hy vọng cần gì phải làm điều thừa. Hưởng thụ một chút quá trình là tốt rồi, ta nghĩ Tô Tỷ cũng nên đi tham gia một lần. Thiên Dương Cung Trung Quy cũng chỉ một môn phái đạo tông nửa vời, cũng không có thành tựu gì đáng kể. Với thực lực sư giai của Tô Tỷ hiện nay, sợ rằng cũng không cần tiến hành chắc thí gì. Tứ đại môn phái tuyệt đối tranh cướp mời mọc, nghe nói hiện nay người có khả năng thuận lợi vượt qua sư giai càng dần càng ít. Cho dù là trong tứ đại môn phái người có tu vi sư giai cũng khá là nổi bật chức vị cao không nói Còn có thể tự thu đồ đệ Có nguyên nhãn thiên huyệt hoàn toàn thuộc về bản thân Ai mạo phạm ngươi chính là địch nhân của môn phái Mọi ngư ở quần công rất có phong thái